sau thiên chi đạo tập 280 thời điểm một sợi thần hồn của phương hành trốn vào địa hòa thiên cương trận vốn là nóng lòng đi cứu đám người kim ô bọn hắn đều bị tù tâm nhai chủ bức bách nhục thân trói ở trên đồng trụ thần hồn tiến vào địa hòa thiên cương trận phá trận rồi theo trường là áo đen của môn tộc nói chỉ cần ở trước khi sinh cơ của bọn họ hoàn toàn khô kiệt không trở về nhục thân như vậy sẽ chết để thua tù tâm nhai chủ đánh cũng là chủ ý này bất luận hắn dùng cái phương pháp gì bức đám người kim ô đi phá trận nhưng trận này khó phá lại là nhất định bởi vì địa hỏa thiên cương trận kia vốn chính là thượng cổ kỳ trận từ ở thời điểm diệt phật bị đạo gia dùng để xông pha chiến đấu chống cự trí bảo và tăng binh của phật môn chém giết già thanh sanh hiền hách thậm chí truyền thuyết từng có người dùng trận này để giết qua chân phật nó là dị bảo một mực cất giữ ở trong tổ tằm này về sau lại dùng nó làm hạch tâm luyện chế ra tiểu thế giới Mà mục đích của tù tâm nhai chủ là muốn thông qua đám người kim ô tới câu tiền cung. Không thể để bọn họ, không thể để bọn hắn chết quá nhanh. Tiền cung không kịp xuất hiện, mình cũng không kịp bố trí xong, Quá chậm cũng không được. Chậm thì sinh biến, hắn cũng hào không đổi thời gian. Vì thế ra chủ ý này, tạm thời đánh cược để bọn hắn đi phá thượng cổ kỳ trận kia. Bởi vì hắn cho rằng những người này căn bản không phá nổi. Ngay cả bản thân hắn cũng không phá nổi thượng cổ kỳ trận. Nhưng mà tiểu bố kia dựa vào cách gì? mà đám tiểu bối kia thấy sinh cơ trôi qua tự nhiên cũng chắc không quấn lên làm ra cử động tình địch gì. mấy đầu phương hành cũng cảm thấy bọn họ không phá nổi địa hỏa thiên cương trận, hắn có âm dương thần ma giáng, hơn nữa những năm này vào năm ra bắc các thức pháp trận cổ quái kỳ lạ cũng thấy không ít, còn chưa gặp qua bất luận trận nào có được lực công kích mạnh như vậy. đầu tiên là địa hỏa, sau đó là thiên cương, hai loại thần thông lực công kích mạnh nhất thế gian đều ẩn chứa ở bên trong, một âm một dương lại có thể truyền hóa lẫn nhau, không đường xin xôi, chỉ có thể nghe danh tự cũng đã cực kỳ khó giải quyết. bằng hiểu của mình làm sao có thể phá. hơn nữa nhìn nhục thể của bọn hắn từ lâu sinh cơ khô kiệt hình như là chống đỡ không được bao lâu, hắn còn có ý đồ trực tiếp cứu nhục thể của bọn họ, bởi vì mình cũng chỉ là một phần phân thân, tu vi có hạn, không phải là đối thủ của lão giả áo đen kia. thế là dứt khoát tự bạo phân thân, thần niệm trốn vào địa hỏa thiên công trận bản thể vội vàng đến hủy tiểu thế giới. Phần thân thì vội vã vào trận quan sát, xem đám người Kim Ô bây giờ tình huống như thế nào, khi đó trong lòng thực đúng là rất lo lắng. Sau khi vào trận, vội lướt về phía trước, liên tục qua tầng 3 âm sơn, giống như là đi xuyên qua vô gian địa ngục. chân chính vào trận này thì còn đáng sợ hơn ở bên ngoài nhìn trận đồ, địa hỏa thiên cương trận, thật không phụ danh tiếng của nó. Giới dùng lửa vô tận làm trận nhãn, Trên dùng thiên cương đầy trời làm trận kỳ, Âm dương miệt truyền, sinh sôi không ngừng Ẩn trước đại công bố Vừa vào trận thì ngay cả Phương Hành cũng hãi hùng thiếp tiếng Thận trọng tránh khỏi nguy cơ Từng bước một xâm nhập đi cứu người Hai trận trước, ngược lại không có nguy hiểm gì Bởi vì đã bị người phá dài rồi Hắn lo lắng là trận thứ ba Sau khi vào trận này Hắn đã cảm ứng được Đám người Kim Ô hắn đã bị vây ở trận thứ ba Nghĩ tới đây, hắn cũng không nghĩ được lo lắng Cần biết bất luận đại trận bình thường nào Thì cũng có 8 trận môn Trận thứ ba bọn họ liền đình trẻ, như vậy năm trận môn phía sau làm sao đi qua? đây chính là sát trận giết qua chân Phật, làm sao có thể là bình thường? Cũng không biết đám người này vì phá trận, bỏ ra cái giá bao lớn. Tưởng tượng đến đây, phương hành cảm giác không rất mà run, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy thầy ngang khắp đồng, một đám bằng hữu tuyệt vọng nằm trước trận môn, bất lực tự thù. Ôm tâm tư như vậy, hắn bước vào trận thứ ba, sau đó chật để nghe người Đầu tiên là đập vào mi mắt Là ba gia hỏa đang đánh bài Kim ô, Lệ Anh, Hàn Anh Ngồi về quanh, buồn bực ngán ngầm Đánh quân bài do thần niệm biến ảo ra Vừa đánh vừa cãi nhau Hơn nữa nhìn bộ dáng là Kim ô thắng Bởi vì ở trên mặt của Lệ Anh Dán đầy giấy, ngay cả khuôn mặt xấu xí kia Cũng không thấy được Ngay cả Hàn Anh từ trước đến nay mặt lạnh Lúc này cũng dán lừa gương mặt, hận hận cắn răng Ở trên người mang theo sát khí nồng đậm Ném quân bài ra ngoài, vỗ bà đá đến. Ta chính là tấm giáp la quân." <cười> Kim Mô cũng thật nhanh nhắm bài ra. "Ta là 23 năm, tiêu quỷ rất dường vượt." Hàn Anh nhất thời ngẩn ngơ, giận dữ vứt bài sang một bên, mà ở một bên khác, còn có thể nhìn thấy Lệ Hồng Y đang ở giữa không trung, từ từ thổ nạp lực lượng thiên cương, trường bào màu đỏ tung bay, mang theo vẻ đẹp không thể tả xiết. Phương Hành nhìn ra, nàng là đang mượn lực lượng thiên cương luyện thần hồn của mình, lại nhìn qua bên kia, Vương Quỳnh canh giữ trước một núi lửa, song luân của nàng đang đan độn trong biển lửa. Nàng đang mượn hỏa lực luyện hóa pháp bảo của mình. Còn có Ô Tam Nhi chậm rãi dạo bước, giống như là thôi diễn trận đồ. Kiều Bằng vương hóa ra bản tướng xuyên thẳng qua không gian, bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên ở bên phải, xem bộ dáng là đang khổ tu tốc độ của mình. Ngoài ra còn có một tinh tinh cao ba trượng, đang nhảy vào một đám dung nham, nhè răng trách miệng tắm rửa, biểu lộ cực kỳ dậm đắm. Còn mẹ nó Không giống cái cảnh tượng mình suy đoán Đã nói là thương vong thảm trọng mà Đã nói là vật tuyệt cảnh bị bi vẫn vô hạn mà Nào đâu là sát trận gì chứ Đây rõ ràng là một tràng cảnh tiên gia phúc địa mà Thật thòi ta còn đầy cõi lòng bi phẫn Muốn tới cứu các ngươi, Còn mẹ nó, các ngươi là cái bộ rắn này Xứng đáng cho so sự so lắng của ta sao Phương Hành tức giận trực tiếp xuống tới Một cước đá ngãn lăn bắn bài Bóp cái cổ của kim ô Nhấn nó xuống vào đất Mẹ nó, sao ngươi lại tới đây thấy phương hành bỗng nhiên xuất hiện, đám sa hỏa kia đều kinh hãi, vội vàng vây quanh, biểu lộ vừa mừng vừa sợ, mừng đã gặp được phương hành, kinh là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. còn tưởng hắn cũng bị tù tâm ngay chủ bước vào phá trận, bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, thần hồn của phương hành không hoàn chỉnh, chỉ là một tia thần hồn mà thôi, xem ra chân thân không ở nơi này, vội vàng mồm năm miệng mười hỏi đến tột cùng, nói cho ta biết, các người đến tận cùng là có chuyện gì xảy ra? Phương hành giận dữ hỏi, hung hăng trừng bọn họ. Còn có thể có chuyện gì xảy ra để cho người ta hối chứ sao? Kim mô phu nước bọn nói. Lúc trước từ hội kê sơn trốn thoát, lại bị thần tộc truy sát. Thời khắc lâm nguy là tù tâm nhai chủ dọa lui truy bình, đưa chúng ta tới tù tâm nhai. Chỉ bất quá rất nhanh chúng ta liền phát hiện, tù tâm nhai không thích hợp, không có hảo ý, muốn rời khỏi lại bị cưỡng ép tịch biên. Từ nhục đại sư muốn bảo hộ chúng ta đào tẩu, lại bị lão thất phu kia một tiếng bắn giết chúng ta tuy biết thực lực kém xa, chưa có thể bị hắn buộc tiến vào đại trận này thôi. bất quá lão phù kia không quá coi thường chúng ta rồi. lệ anh cười hì hì, nhìn thoáng qua ô tăng nhi cười nói, nói nhảm nhiều quá. ô tăng nhi nhất thời bất mãn, quay đầu trừng mắt với hắn một cái. người mới nói nhảm ấy, cả nhà ngươi đều nói nhảm. lê hồng y nghe vậy nhịn không được nhìn thoáng qua nàng. tiêu tổ, lần này may mắn là có tăng nhi muội muội, nàng thôi diễn thật quá lợi hại. Kim Sĩ từ bằng vương kích động tới lấn lề anh qua một bên, hưng phấn nói: Sau khi vào trận này, chúng ta cũng chút tuyệt vọng, nhưng tăng như muội muội liên tục mấy lần trì điểm, cùng chúng ta hợp lực phá giải trận nhẫn. Sau đó một đường thông suốt đến nơi này, chẳng những tránh thoát cấm chế đáng sợ ở trong trận, mà còn phát giác trong đại trận khắp nơi dị bảo, nói nói là một pháp trận. Trong bằng nói là sau khi thôi diễn trận này có thể biến thành động thiên phúc địa để tu luyện thần hồn. Phương Hành thì nghe vậy cũng không nhịn được kinh ngạc rất nhìn Âu Tăng Nhi một cái. sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Âu Tăng Nhi trừng mắt hắn một cái. cả nhà ngươi đều nói nhảm. ngưng lại một chút mới giải thích nói, không có thần dị như bọn họ nói đâu. căn bá truyền cho ta chúng sinh đại thuật, có thể xưng thuật pháp thôi thì thôi diễn mạnh nhất tương thời. dùng để thôi diễn đại trận vận chuyển thật không khó. bất quá thôi diễn ra một chuyện, phá trận lại là một chuyện khác. may mắn những người này đều không đơn giản. Hồng ý tì tì vào biểu ca ta. Tiểu Quỳ Vương, Tử Diện, Vương Quỳnh tỷ tỷ đều từng thu được Phật môn truyền thừa. Chúng ta cũng được Tiểu Hòa Thượng cho Phật pháp gia trì. Mà trận pháp này đã từng cùng với Phật môn chi chiến qua thật lâu. Mặc dù chấn sát không ít thần phật, nhưng mà trong trận cũng lưu lại không ít Phật tính. Thậm chí còn có xương cao tăng ở đây. Bởi những Phật tính này, chúng ta phá giải đại trận càng dễ dàng. Có lẽ có thể nói, Ô Tăng Nhi có chút dần lại, mỉm cười nói: Trên đời, nếu như có người có thể phá trận này, cũng chỉ có thể có chúng ta. Tóm lại, tù tâm nhai chủ kia khổ tâm tạo ra lòng giam Đối với các người mà nói Lại là bảo cố phương hành nghe bọn hắn giải thích Cũng không khỏi ngần ngơ Thật lâu nói không ra lời Cũng có thể nói là như vậy Khoảng thời gian này trôi qua Chúng ta dùng địa hòa tẩy hồn Thiên cương luyện hồn thu hoạch đều không nhỏ Trên mặt của lệ hồng y cũng hiện ra mỉm cười thả nhiên Khẽ gật đầu Ta là nói các người vận khí quá tốt Hay là nói lão thất phù tù tâm nhai chủ kia quá dui kẻo Phương Hành im lặng vỗ trắng chợt nhớ tới một chuyện. Vậy vì sao các người còn không tranh thủ thời gian phá trận rồi đi? Kim ô cười lạnh, điểm như nói. Lão thất phù kia rõ ràng là muốn mượn tính mạng của chúng ta, đếm đoạt cái vật gì đó. Nhưng mà chúng ta không phải là cũng đang có ý đồ số với hắn sao? <cười> Địa hòa thiên cương trận, chính là hạch tâm của một tiểu thế giới. Chỉ cần nắm trận này ở trong tay, chính là nắm tiểu thế giới. Chúng ta lưu lại trận thứ ba là mê hoặc lão thất phù kia, tùy thời có thể phá trận. Bây giờ chúng ta nghĩ không phải rời đi Mà là đến tìm kiếm thời cơ nhất cử khống chế thế giới này Mẹ nó Thật không hồn huynh đệ của ta Phương hành vỗ đùi Ngón cái dựng lên cười nhẹ nói Vậy ta chỉ có thể nói cho các người biết Hiện tại thời cơ đến rồi Tù tâm nhai chủ vô luận như thế nào Cũng không nghĩ tới Người bị mình coi là mồi câu Lại hủy hy vọng cuối cùng của mình Hắn cũng nghĩ không thông Chỉ bằng những tiểu bối này là làm sao phá được địa hỏa thiên cương trận. Nói tóm lại, thời điểm hắn liều mạng chỉ muốn một tiếng bắn giết vương hành, lại cảm thấy tình huống của tiểu thế giới không đúng. Mình điều khiển địa hỏa thiên cương trận, bỗng nhiên giống như là có sinh mệnh của mình, không nghe hắn kiểm soát nữa. Lúc hắn muốn ra sức thu hồi quyết khống chế, thì trong cung điện màu đen rất nhiều thần quang từ trong trận đồ trui ra, riêng phần mình bay trở về nhục thân. Cùng lúc đó, những mối câu bị hắn cột vào trụ đồng không biết còn giữ lại mấy phần sinh cơ kia đột nhiên đều mở hai mắt ra mục quang lãnh lệ hộ pháp tù tâm ngay chủ kinh hãi bây giờ hắn chỉ là thần hồn kéo dài hơi tàn dung hợp bộ phận cốt nhục mà thôi bản thân cực kỳ suy yếu có thể hung mãnh truy sát vương hành bằng vào chính là lực lượng của tiểu thế giới mà tàn thân quán thì đang ở vào tầng tầng bảo hộ tuyệt đối không dám bại lộ trước mặt đối thủ bây giờ hắn đã phát hiện mình chẳng những bại lộ trước mặt đối thủ hơn nữa đối mặt còn không chỉ một cái chọn vẹn hơn 10 ánh mắt Không có hảo ý nhìn mình Theo hắn thét lớn Trường là ó đèn Bốn vị tôn giả đều xuống tới ở xung quanh hắn Có người bảo hộ hắn thật chặt Cũng có người lao về phía đồng trụ sát khí lãng nhiệt, Muốn chém giết mùi công. Lính tồn tướng của cũng đi tìm cái chết Người quá coi thường chúng ta rồi Trong một tiếng quát kẽ Ở trên trụ đồng Xích sắt bắn ra Một con kim ô Một lệ quỷ kinh khủng Một thiếu niên mặt lạnh Một nữ tử váy đỏ một nữ tử tay cầm sông luôn, còn có một con tinh tinh to lớn sông ra ngoài, chém giết triển khai, giết đến máu chảy thành sông, một bản hỗn độn, mà kết quả sau cùng cũng rất đơn giản, đệ tử mông tộc bình thường làm sao có thể là đối thủ của thiên kiêu đại tuyết sơn và yêu tộc, trong thời lát đã bị chém giết tại chỗ, mà bốn tên tôn giả tu vi hùng hậu, đã chạm đến biên giới độ kiếp, cũng rất nhanh nhìn bạn trận, Xẹt một tiếng, một tên tôn giả bị kim ô xé thành hai nửa, Thần hồn bị nuốt hung uy vô hạn. Vương Quỳnh nhào tới, song đơn xoắn một phát, trực tiếp ma diệt một tên tôn giả. Hàn Anh vương thương, đâm tới, xuyên thủng mi tâm một tên tôn giả, thân hồn đồng thời, đều mất. Tên tôn giả sau cùng hãi hùng khiếp vía, muốn chạy trốn, nhưng không biết bao nhiêu người để mắt tới hắn. Lệ Hồng Y, Tiêu Bằng Vương, Lệ Anh, thậm chí là Ô Tăng Nhi cũng chú ý hắn. Kết quả bị không không nhi cả lại, cười cho tuyết một gậy gõ xuống, nện cả người hắn thành thịt vụt. Người cuối cùng, xem như bị hắn đoạt ngay cả phương hành thiêu đắng ở trên không trung nhịn không được cảm thấy cái đám khốn kiếp gặp dữ hóa này không nói tiểu giới không nói tiểu thế giới là vật chân quý có nào chỉ nói bọn họ ở trong địa hỏa thiên cương trận luyện tâm luyện hồn đó cũng là một cơ duyên to lớn hơn đã trải qua trắc trở phen này rõ ràng cảm giác bọn họ kiên định con đường của mình không phải tiên anh chí cường của đạo gia mà là lục đạo pháp tướng của phật môn bước kế tiếp chính là bồi dưỡng nội tình trùng kích lôi kiếp càng nghĩ càng cảm thấy lại cảm thấy có chút buồn cười. Còn mẹ nó, tiểu gia ở bên ngoài liều sống liều chết, cùng người đánh bể đầu, đoạt không biết được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, tích lũy mới đạt đến độ kiếp tầng ba. Nhưng mà cái đám khốn kiếp này uống rượu đánh bài, dễ dàng nên được biết cơ duyên. Đây thực đúng là người so với người tức chết mà. Trải qua chuyện này, hắn phát hiện một vấn đề, đám huynh đệ này của mình thật đúng là không phải là dễ chịu, mỗi một cái đều là có nội tình thâm hậu, nhất là đám người địa ngục đạo lệ hồng y. Túc Sinh đạo Kim Ô, Ngạo Quỷ đạo Lệ Anh, Tu La đạo Vương Quỳnh, Nhân Gian đạo Hàn Anh đã từng được Phật môn đạo lưu truyền. Đã đi đến một con đường tu hành khác biệt. Bọn họ không có kết thành tiên anh, nhưng lại có chiến lực cực kỳ đáng sợ, so với mình lúc chưa độ kiếp cũng không thua bao nhiêu. Mà cái khác cũng là kỳ hoa trong giới tu hành. Không không gì, cái con khỉ này rất thần bí, ngay cả phương hành cũng nhìn không thấu tất cả bí mật của nó, nhưng mà từ trên con đường tu hành đến xem cơ duyên của nó hình như là ít nhất nhưng mà thực lực lại luôn rất mạnh giống như là không có cực hạn có thể nói ngay cả phương hành muốn biết nó đến tuyệt cùng mạnh bao nhiêu vậy cũng phải là thật tình đánh qua một trận mới được mà phù tam sơn ô tăng nhi bây giờ đã coi như là duyên nhân đường đường chính chính của canh bá lúc trước Căn bá phân biệt truyền ba đạo đại thuật cho phương hành kim ô và ô tăng nhi kim ô học trường sinh đại thuật đến trình độ nào thì khó mà phòng đoán Nói tóm lại cái tên này tu luyện rất không nghiêm túc, phương hành thì sở học pha tạp, không có xâm nhập tu luyện sát sinh đại thuật, ngược lại trở thành pháp môn phụ trợ thần thông khác. Chỉ có riêng ô tàng Nhi là thành thành thực thực tu luyện chúng sinh đại thuật. Bây giờ cảnh giới đã không phải trận sư bình thường có thể tưởng tượng. Vô luận là mệnh thuật hay là trận thuật, bây giờ đến trước mặt nàng, tợ hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. So sánh với đó, kim sĩ Tiểu Bằng Vương đã từng là yêu tộc thiên kiêu, và lúc này lộ ra quang mang ảm đạm nó cũng có thiền tư không tầm thường, tu luyện khắc khổ, nhưng so với những quái thải khác lại có vẻ hơi được bất tòng tâm. Mọi người có duyên phận của mọi người, ta phải tìm cơ hội chiếu cố tiểu huyền tôn kia một chút. Phương hành thấp giọng lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tù tâm nhai chùa. Lúc này hai mắt tù tâm nhai chùa đỏ như là máu nhìn bọn họ, đầy ngập kiêu hận và phẫn nộ, nhưng lại có vẻ vô cùng suy yếu. Lúc này hắn thậm chí có thể nói không còn hình người, chỉ là một bộ phận máu thịt bẹp bét thân thể run rẩy giống như là cừu non vừa mới ra đời, có thể điều khiển tiểu thế giới lớn như vậy, tất cả đều là dựa vào địa hỏa thiên công trận. các huynh đệ, phần thân của ta kiên trì không được bao lâu, bất lực truyền tin, chuyện còn lại là dựa vào các ngươi. à, còn có lão già chết tiệt này đã từng bắn ta ba mũi tên, ta đã thề phải trả hắn 10 mũi tên. trước đó ta đã trả hắn một mũi tên, còn đại chín mũi tên liền do các ngươi làm thầy. nhớ kỹ, nhất định phải trả chín mũi tên nhiều hơn có thể. Nhưng mà không thể bớt. Phân hành nhẹ nhõm nói. Ngược lại là đám người Kim ô. Đều không có hào ý nhìn về phía tù tâm nhai chủ. Các người. Đến tụt cùng là muốn thế nào? Hơn mười ánh mắt lạnh buốt nhìn mình. Dù là tù tâm nhai chủ trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Kim ô không đáp lời. duỗi móng tay vuốt nhấp một cái. Ở trên mặt đất liền có một cái cung và một mũi tên. Bay đến trong móng của nó. Mỗi một đệ tử mông tộc. Đều có một bộ cung tiễn trần quý Như tính mạng của mình Bình thường tuyệt bất ly thân Bây giờ bọn họ chết ở trong đại trận này Những cung tiễn kia tàn mát đầy đất Thế kim ô nhặt lên Người khác cũng hành động theo Một người nhặt một bộ Dù sao trên mặt đất còn rất nhiều nha Sau đó những người này xếp thành một hàng Lạnh lùng nhìn về phía tù tâm ngai chủ. Các ngươi Các ngươi dám! Tù tâm ngai chủ ở đâu từng nghĩ mình Sẽ rơi vào cái tình cảnh như thế này Cơ hồ phát điện giống đền để người khi dễ huynh đệ ta. Kỳ mồ không đợi nói xong, một tiễn bắn tới. Quanh một tiếng, một tiếng bắn tới trước ngực tù tâm nha chủ, trực tiếp đánh tan thần hồn quắn, nhục thân hiện ra vỡ nát. Kỳ mồ dễ như trở bàn tay, phân ra một sợi thần hồn, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế của tiểu thế giới. Sau đó nhìn phương hành đang ở bên ngoài hôi lên một câu, trốn. Tù tâm nha chủ bi phẫn, dùng hết toàn lực, sau cùng muốn điều khiển tiểu thế giới, triệt để đánh giết phương hành. Nhưng ở dưới thế cộng hùng mạnh của Kim Ô, Thình Đình cảm nhận được cảm giác bất lực thật sâu. Cơ hồ bị thương ngửa đầu, hét to một tiếng. Trời muốn giật tù tâm ngai ta sao? Theo một tiếng bi thiết này, hắn đã tuyệt vọng. Nhưng mà những người khác cũng quan tâm. xếp thành một hàng, một người một tiện bắn tới. Để ngươi khi giết đại ca ta. Lệ Anh tức giận mất bình, một tiện bắn tới. Để ngươi khi giết tiểu tổ ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không cam lòng lạc hậu, Cũng theo sát bắn đến một tiếng ha, ha, ha. Ngược lại thú vị Ta cũng thấy hắn trả lại nguyên một tiếng Lệ Hồng Y cảm thấy nhiều người như vậy Đường đường chính chính làm việc này Có chút buồn cười Nhưng mà vẫn nhẹ nhàng bắn một phát ha, Người đã chết Có bắn nữa không Đến phiền không thông nhi nghi ngờ nhìn thoáng qua tù tâm nhai chủ Biểu lộ cổ quái hỏi Hắn nói để chúng ta thay hắn trả chín mối tên Nếu thiếu anh chắc không cao hứng đâu Vân Quỳnh khẽ lắc đầu cố nén cười nói một câu Vậy tiếp tục đi Không không nhì nhắm mắt bắn tới Đã không đành lòng nhìn đợi chính mũi tên bắn qua Cả người tù tâm ngay chủ đã vô cùng thê thảm Thần hồn vừa sớm vỡ nát Ở trên bệ đá còn lại một bình cho cốt Bị chín mũi tên cong vẹo xuyên qua Cái bình vỡ vụn Huyết thủy màu đen chảy ra Lôi trôi vào trong giam tượng Chệt đề hóa thành khói xanh Lặng lặng tiêu tán Thái cổ truyền nhân mông tộc trường Cấm khu thi chủ, thứ ba uy hiếp thần tộc đại khái tôi thấy bây giờ cũng không nghĩ qua mình sẽ rơi vào cái kết bi thảm như thế cả đời luyện cùng cuối cùng lại chết thảm dưới chín mũi tên một đời chỉ muốn thoát khỏi nỗi khổ nguyền rủa không muốn chết trên đồng ruộng cuối cùng lại chết không có chỗ trốn về phần phân thân của phương hành thì hài lòng biến mất ở giữa không trung đám huyền đại này hoàn toàn không cần mình lo lắng giành được tiểu thế giới bọn họ hoàn toàn đủ để quân lý thần vương thần vương để cho mình thông dòng rút đi Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn Cũng có nắm chắc thoát thân cực lớn Mình có thể yên tâm trốn về thần tiêu cung Mà chỉ cần mình về thần tiêu cung Hắn tin tưởng, thần tộc nhất định sẽ đó nhiệt Thần chủ Ngài phải làm chủ cho ta Trên phong thiện sơn Trước thần tiêu cung đã hơn nửa đêm Đột nhiên vang lên tiếng kêu đau khổ Cực kỳ trung khí, đừng nói thần tiêu cung Mà toàn bộ phong thiện sơn cũng nghe rõ ràng Nghĩ tới lão phương ta Từ khi quy thuận thần tộc Hành sự làm việc đều tận tâm tận lực Người muốn pháp buồn thánh nhân Ta không nói hai lời, giao ra Người muốn chúng ta ít kiến Ta cũng lập tức chạy tới Người muốn chúng ta tiến đánh cấm khu Còn mẹ nó, bọn họ đều tìm quả hồng mềm bóp Nhưng người nhìn ta làm như thế nào Trực tiếp diệt đại cấm khu thứ ba Nhưng ngươi nhìn, thần tộc các ngươi làm như thế nào Thời điểm ta bị tù tâm nha chủ truy sát Không ai để ý tới ta Khi ta tìm được cơ hội trốn thoát Lão gia hòa bất thù thần vương kia lại truy sát ta mười vạn dặm Người xem việc này Tiếng than khóc lóc Làm người nghe thương tâm rơi lệ Chệt đề phá vỡ thông thiện sơn yên tĩnh Người cáo trạng tự nhiên là phương hành Khóc lóc, nói rất rõ ràng Bất quá lại vệnh chân bắt chó ngồi Ở trên bậc thang Ở bên cạnh còn có giao trì tiểu công chúa bóp bài, Bộ dáng nhìn rất là nhàn nhã Thấy thế nào thì cũng không giống như là đến cáo trạng Thần tiêu đại điện Há cho phép ồn nào, Im ngay đang gào khóc Đã nghe phía sau kẹt kẹt một tiếng Thần tiêu cung mở ra cánh cửa Một thị già sắc mặt âm trầm đi ra, vẻ mặt tức giận nhìn Phương Hành thấp giọng khiển trách. Rốt cục mở cửa, đi đi đi. Phương Hành thế thế lập tức nhảy dựng lên, muốn xông vào trong. "Thần tiêu đại điện, không được tự ý vào, ngươi muốn làm gì?" Thị giả vội vàng đưa tay ngăn cản, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Phương Hành. "Đi vào cáo trạng nha, thế nào cũng phải tìm thần chủ nói rõ ràng nha." Phương Hành ngẩng ngược, liếc đầu đánh giá thị già áo bào xám một chút, bộ dáng rất công vui. Thần chủ đang nghỉ ngơi, hết thầy sự tình ngày mai lại nói. Thị giả áo bào sám kia lại tự hồ không thèm để ý hắn, quát lệnh một tiếng muốn đóng đại môn lại. Phương hành ngẩn ngơ, không biết tới mình ở trong đêm trốn về thần tiêu đại điện, mà lại muốn là muốn cáo trạng, nhưng mà ngay cả thần chủ cũng không muốn gặp, liền bị thị già cản ở bên ngoài. Hắn ngẩn ngơ, càng ngày càng bạo, đột nhiên nhảy dựng lên một cước đạp đại môn, làm thị giả áo bào sám lảo đảo. Hắn tức giận lắm, cút đi! sự tình của tiểu gia trọng yếu như vậy, ngươi lại bảo ta ngày mai lại nói, đây là làm chế nại việc quân cơ ngươi biết không? Có phải ngươi bất, có phải ngươi bảo bất thù thần vương là một phe hay không? Ngươi, ngươi dám xông vào thần tiêu đại nhân? thị giả áo bảo sám vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới người này dám đạp cửa tiến vào. phải biết chăm như chưa bị thần vương thì cũng không dám làm như vậy. người tới, người tới ngành chăm hắn. hắn kinh sợ, lập tức giống to trong đại điện nháy mắt hiện hóa ra rất nhiều thần binh uy áp bước tới không thích hợp phương hành cũng ngần ngơ không nghĩ tới sự tình nháo hơn như vậy không giống như là mình tưởng tượng lắm nhưng cũng may còn không đợi những thần binh kia động thủ liền nghe ở chốt sâu trong thần tiêu đại điện truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, nhạt Đào lui ra đi nửa đêm cãi nhau thành cái bộ dáng gì thông thiên thần tướng người đến phía trước nói chuyện đi tuân mệnh nghe được thanh âm kia thị giả áo bào sám và chư vị thần tướng đều chấn động đồng thời thấp giọng đáp ứng. Trong đại điện thần binh thối đùi, Thì giả áo bào sám cũng lùi tới chỗ tối. Giao trì tiểu công chúa được người dẫn ra ngoài điện chờ. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại có phương hành. Hắn nhìn xung quanh một chút, liền lung la lung lay đi về phía trước. Chỉ thấy cuối đại điện, trên chính bậc thang vẫn đứng một pho tượng màu đen, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Pho tượng kia chính là lúc trước thần chủ phù xuống bám thân. Mấy ngày không thấy lại nhiều hơn chút sinh khí và cảm giác chân thực. Người đêm quê sông cung là bị chuyện gì Phó tượng thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương hành Lặng lặng mở miệng Nghe không ra hỉ nộ Ta là tới cáo trạng Phương hành ưỡn ngực Nói đã thẳng khí hùng ha, Vậy người muốn nếm cáo trạng ai Phó tượng lặng lặng nói Bình thản tựa như là một chén nước trắng Phương hành nói Ta muốn cáo trạng bất thù thần vương. Phó tượng nhẹ nhàng nói Vì sao Lời còn chưa nói hết Lại nghe phương hành tiếp tục nói Còn có trừ u thần vương, tứ hoàng tử, thương lan hải, ngao quần, tiểu tiên giới hung đạo, thần tử dạ tộc song sinh, truyền nhân minh tộc Thái Uyên, hồng hoang quốc điện áo cổ tiểu thần vương. À đúng rồi, còn có thần tử cốt độc phá phòng đã chết. Đúng rồi, còn có lão vương bắt đạn vừa rồi ngăn ta không cho ta vào. Lần này thần chủ nghe mà sừng sốt, hiển nhiên không giống hắn dự đoán. Ở cửa đại điện, thị giả áo bào xám cũng sừng sốt một chút, không nghĩ tới hắn cũng bị kháo trạng vì sao cáo trạng người thử nói đi thần thù vẫn bất động thanh sắc trả lời nhưng trong thanh âm hình như nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cáo trạng ngược lại gặp qua tiêu vị thần vương và các đại thần trong thần đình mỗi ngày cáo đến cáo đi nhưng một lần cáo nhiều người như vậy là ngay cả hắn cũng ít thấy thứ nhất ta cáo bất thủ thần vương không nghe pháp lệ của thần rồi tự tiện tự yêu điện chạy tới bắc hải hơn nữa còn cố kết tù tâm nhai chủ muốn hại ta đến đằng sau càng trực tiếp xuất thủ muốn giết ta. May mắn là ta chạy nhanh. Hiện tại ta dù sao cũng là thần tướng được thần chủ ngự phong, ta là người của ngươi. hắn đã muốn giết ta, đây chính là tạo phản. Phương Hành nói dứt khoát đã sớm nghĩ kỹ. Thứ hai, ta cáo cứu U Thần Vương. Thời điểm bất thù thần vương và tù tâm nhai chủ trừ sát ta, khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ ta sống chết, cho nên mất đi cơ hội tốt để triệt để tiêu diệt tù tâm nhai. Cuối cùng còn bị tù tâm nhai chủ điều khiển tiểu thế giới chạy trốn. Đây tính là gì? Ta cáo hắn thông đồng với địch. Thứ ba, ta cáo tứ hoàng tử thơm đan hải và hung đạo. Áo cổ tiểu thần vương, rõ ràng đã nói cho ta mượn bình. Kết quả thời điểm đang tấn công tù tâm nha chậm chậm không chịu phát bình. Thời điểm thu binh lại không có thông báo. Thứ tư, ta cáo trạng truyền nhân binh tộc Thái Nguyên và thần tử dạ tộc song sinh. Hải vương bắt đàn này mang binh đi, lại một mực đứng xem nó nhiệt. Đánh cả nửa ngày cũng không thấy bọn họ tới giúp đỡ. Về sau cấn khu công phá. Thời điểm đấy giật đồ, bọn họ lại xuất thủ rất là hăng say. Cuối cùng, ta cáo lão hỗn đàn, đang giữ cửa kia kìa. Người nói công phá cấm khu, hẳn nữa có thần vương muốn tạo phản. Sự tình lớn như thế nào chứ? Vậy mà hắn ngăn ta không cho ta vào. Điều này nói rõ là cái gì? Nói rõ, lão hỗn đàn này không trung thành với thần chủ ngươi. Trong đại điện trống rỗng, một mảnh ưu tĩnh, chỉ có thanh âm của phương hành quân quần, liên miên bất tuyệt. Lão Tùy Tùng áo xám Thì tức đến ỏi máu Đây là có chuyện gì Hết thầy bao nhiêu người đi theo người đánh tấm khu Kết quả bây giờ bị người cáo sạch Mặc hoặc trụt bũ tạo phản, Hoặc là thông đồng với địch Ngay cả hắn cũng đứng thành không trung thành với thần ư? Chủ. Thần chủ cũng có kiên nhẫn Bất động thành sắc Nghe hắn nói xong cáo trạng, Sau đó nhẹ giọng nói Hết rồi chưa Phương Hành thờ hồn hề nói Còn lại để ta suy nghĩ thêm đã Người trước tiên cứ xử lý những người này đi Rất lời có chút lò nghĩ Lại bổ sung một câu Ta đã công phá cấm khu cho ngươi À trước là cáo trạng Sau là tới tranh công Trong lòng thị giả bảo sáng cười lạnh Càng xem phương hành càng khinh bỉ Mặc dù thần tiêu cung ở bên phong thiện sơn Cùng bắt hải tù tâm ngai cách nhau trăm bạn dặm Nhưng mà đối với động tác của thuộc hạ Lại có thể không biết rõ tình hình Trên thực tế thời điểm tù tâm ngai bị công phá Phương hành chạy trốn Tất cả mọi chuyện Bên thần tiêu cung đều được mật báo hơn nữa sớm giao cho thần chủ xem qua đối với cấm khu tù tâm nhai là làm sao công phá thật rất khó mà nói rõ ràng trên danh nghĩa tự nhiên là vì thần tướng này làm được bất quá người sáng suốt đã biết không có hai đại thần vương tương trợ hắn cũng không có bản lĩnh này hơn nữa bất hồ thần vương trong trận kia lại mất một đứa con đường đường vương huyết cốt tộc vậy bậc tuyệt hậu như vậy cho dù là thần chủ cũng phải suy tính tâm tình của vị lão thần vương kia một chút sao có thể thực nghe theo lời người nói là tạo phản chứ các loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu lão tùy tùng cười lạnh cảm giác tiểu quỷ này chỉ là hồ nhão dùng tính tình của thần chủ chỉ sợ sẽ trực tiếp bắt hắn nghiêm trị an ủi bất thù thần vương cũng có thể thần chủ trầm ngâm một phen mấy hơi sau rút cục nhẹ nhàng mở miệng nhưng mà cử động lại làm cho lão tùy tùng kinh hãi hắn chậm rãi đi xuống bậc thang bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai phương hành khẽ thở dài nói lần này thông thiên thần tướng cực khổ tiến đánh cấm khu Vốn là khảo nghiệm của ta đối với các người Không hỏi thực được như thế nào Chỉ nhìn bọn họ trung thành và cưa biến mấy ngày nay Động tĩnh các vương gây lên không nhỏ, Nhưng làm được chuyện để cho ta hài lòng Lại chịu có người Phần công lao này Thành ra là lấy được Phương hành ngần ngơ Sau đó qua mắt tỏa sáng nhìn về phía thần chủ nói Sau đó thì sao Thần chủ thấp giọng cười một tiếng Chắp tay sau lưng Nhìn ra ngoài điện Mặc dù chỉ là một pho tượng Động tác có vẻ hơi cứng ngắc Nhưng động tác quán lại tự có uy nghiêm của đế vương Cười lại nói Thời điểm húc nhật đông thăng Tuyên thần trì của ta Thông thiên thần tướng công phá cấm hồ Lập xuống đại công Phong làm thần đình tiểu thánh Ban thường một kiện vân thường Một tòa thần cung Bất thủ thần vương Làm trái thần chỉ Tự tiện rời địa phương phong trấn Để tu sĩ nhân tộc mượn đường vượt quan Hội tụ tịnh thổ Lại bởi vì thù riêng muốn kịch giết thần tướng Tội ác đầy trời Vốn muốn trọng phạt Nhưng mà niệm tình hắn ấu từ vẫn là Đau lòng không kiềm chế Đình tình có thể hiểu Phạt 100 tiên kim Lệnh diện bích suy ngấm Không có thần kỳ của ta Không được rời thần vương cung nửa bước Cửu U thần vương Tự tiện rời đất phòng Làm lỡ chiến cơ Phạt 100 tiên kim Thương Đăng Hải Ngao cuồng Thần tướng Tước phẩm chặt ba cấp Giàn đè Tiểu tiên giới hung đạo thần tướng Tước phẩm chặt ba cấp giàn đè Hồng hoang cốt điện áo cổ Liên tiếp ý chỉ phạt ra Đừng nói là thị giả áo bào sám Mà ngay cả phương hành cũng người giải Con mẹ nó Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi Người có cần phải thực tốt với ta như vậy không